các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thầm quá nghiêm trọng, dựa vào dung mạo cùng trang phục xinh đẹp cũng không che được. Hà Biên Thu nội tâm là khiếp sợ cùng kích động, nhưng mặt ngoài không hề dao động, vẫn là một bộ mặt bằng sơn như cũ. Không vội, cô trước hết ngồi đi. Đại Boss dĩ nhiên không thả cô đi. Tống Thăng Nguyệt trong lòng rất phương, kinh sợ. Ghế sofa màu trắng đối diện Hà Biên Thu ngồi xuống. Hai biên thù cầm văn kiện Tống Thông Nguyệt đưa tới lên Hắn nhìn qua, nhíu mày Không hài lòng ném lên bàn Tống Thông Nguyệt lập tức bật người đứng lên Không được, làm lại bản thông báo tuyển dụng sở dĩ Giao cho bộ phận thiết kế các người làm Mà không phải bộ phận nhân sự Muốn chính là bộ phận thiết kế các người thiết kế đặc sắc Đúng, đúng vậy Tôi cái này điền đi báo lại với Phương Tổng Giám Tống Thông Nguyệt lập tức khẩn trương nói Ngồi xuống Tống thập nguyệt ngoan ngoãn ngồi xuống tiếp tục kinh sợ Cô vừa thất tình. Hải Biên Thu bắt đầu điều tra Tống thập nguyệt hốt hoảng chấp chấp mắt Cái này... đúng như vậy Đại boss không hổ là đại boss Cái năng lực nhìn người cũng quá lợi hại đi Chỉ nhìn một chút liền biết cô thất tình. Hải Biên Thu tâm tình trầm xuống một chút Hắn không kịp chờ đợi Muốn nghiệm chứng điểm tiếp theo Rất muốn trực tiếp mở miệng hỏi cô Áo ngủ của cô là màu gì? Nhưng lời này hỏi ra đối với chỗ làm rõ ràng là quê rối tình dục. Vẫn là nghĩ biện pháp tới nhà cô xác nhận một chút là được rồi. Công ty gần đây đang suy nghĩ về phúc lợi, tuyên dương nhân viên tốt, cần điều tra một chút điều kiện của nhân viên. Mặc dù bộ phận nhân sự đã cho tôi một phương án, nhưng tôi vẫn chưa hài lòng sự chân thật của nó. Vừa vặn cô đã đến, có tiện hay về đi nhà cô thăm một chút. Hà Biên Thu nghiêm trang đem lời nói bày ra, ở trong lòng lại nhịn không được, chê bài lý do này quá kém. Được chứ, rất thuận tiện. Tống Thập Nguyệt tin là thật, lập tức đáp ứng. Vì phúc lợi là cho toàn công ty viên chức công ty. Tính luôn cả cô, nhất định phải phối hợp. Sau 10 phút, Tống Thập Nguyệt đem lời Hà Biên Thu nói, truyền đạt cho phương tổng giám. Điền cầm lấy túi sách cùng mọi người ta làm. Thập Nguyệt, đi thôi, đi ăn lẩu. Chúc mừng cậu thất tình. Bộ phận nhân sự Chu Diệu Diệu cùng Tống Thập Nguyệt cùng ngày nhập công ty. Lúc đó hai người đều là thực tập sinh mới liền thành bạn tốt. Chu Diệu Diệu nhanh chóng biết được Tống Thập Nguyệt quyết định cùng Lưu Tử An chia tay. Cuối cùng cô hẹn ngày hôm nay đi ăn lẩu ăn ủi một chút. Ngày hôm nay không được đột nhiên có việc. Chuyện gì cậu thất tình còn có thể có chuyện gì? Chu Diệu Diệu chớp chớp con mắt. À, mình biết rồi, có phải là cái tên Lưu Tử An kia náo loạn xong lại hối hận rồi, muốn cùng cậu hợp lại. thập Nguyệt sẽ có người tốt hơn, cái tên Lưu Tử An quá kinh bạc cậu, mà lại lần này lại là hắn dở thói phách lối, so với việc hối hận là không giống. Không, là, là, là lâm thời có chuyện khác, mình hôm nào khác nói cho cậu. Tống thập Nguyệt sau khi khuyên Chu Diệu Diệu về trước, Trong công ty đợi 10 phút đồng hồ, nhìn những người khác ra về gần hết mới đi xuống bãi đội xe dưới đất. Cô mới từ từ trong thằng máy bước ra. Hai Biên Thu ngồi trên xe Bentley đã ngừng trước mặt cô. Tống Thập Nguyệt nhìn xung quanh một chút, không có ai chú ý tới mình, tranh thủ thời gian chui vào ghế sau xe. Hai Biên Thu lạnh lùng dương mày. Đến trước nơi ở Tống Thập Nguyệt, hai Biên Thu tâm tình nâng lên điểm cao nhất. Khi tổng Thập Nguyệt mở cửa, Hà Biên Thu nhìn thấy cảnh quan trong phòng, sắc mặt lập tức chìm xuống đáy cốc. Hắn xoay người rời đi. Tống Thập Nguyệt lúc đầu nghĩ nên lấy một đôi dép lê mới cho Tổng Tài Đại Nhân. Kết quả người không thấy. Tống Thập Nguyệt một mặt ngây ngốc, nhìn quanh khung cảnh trong nhà mình. Rõ ràng ưa nhìn, bổ trí ngay ngắn, coi như sạch sẽ, làm sao lại thả đến nỗi để Tổng Tài Đại Nhân nhìn một chút, điền bị dọa đến chạy. Hà Biên Thu sau khi về đến nhà giải vò bản thân 3 giờ đồng hồ từ vắt óc suy nghĩ đến tra khảo trên mạng lại đến hỏi thăm chuyên gia tâm lý hắn cũng không có cách nào tìm được một dẫn chứng khoa học nào để giải thích loại tình huống hắn gặp phải này về sau Hà Biên Thu dần dần nghĩ thông suốt rồi, cần gì phải giải thích coi như là một hiện tượng kỳ diệu thần bí quá khứ liền để nó là quá khứ 10 giờ tối, hắn như thường ngày đúng giờ đi ngủ tốt tốt tốt, ta giết ngươi giết ngươi giết ngươi, ai ra lấy được túi tiếp tế rồi. Hà Biên Thu bị giọng nữ ẩm ý làm cho tỉnh lại, hắn bất mãn mở mắt, nhưng khi hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lúc gương mặt bằng sơn vỡ tan nát. Mặt tống thập nguyệt phóng đại ngay trước mặt Hà Biên Thu đang lắc qua lắc lại. Cho dù gương... nghe chuyện hot nhất tại đọc